mời các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Phần này viết về Rose Pipick và August đang trao đổi nhằm đưa ra những giải pháp để giữ an toàn cho đứa trẻ do thái xuất hiện ở nhà tù Bukhifan. Ý chí của những người cộng sản đã gắn kết họ với nhau để cùng nhau vượt qua những thử thách mà bè lũ SS đang gây ra cho hàng vạn tù nhân đang bị giam cầm ở đây. Liên tục các cuộc hỏi cung cùng những đòn tra tấn dã man của chúng không thể làm khuất phục ý chí và tình đồng chí giữa các tù nhân Quay về đội nhóm của Bô Khâu, họ vừa lau dọn khu vệ sinh, vừa rì rầm trò chuyện về thông tin sắp phải di chuyển tới một trại khác ở Berlin. Các tù nhân mang hy vọng nếu ai may mắn thoát ra ngoài trong quá trình chuyển trại thì họ sẽ là những mắt xích quan trọng gắn kết những người cộng sản lại với nhau để cùng nhau chiến đấu vì lý tưởng độc lập tự do. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp tiểu thuyết. Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Abit do dịch giả Phan Ngọc truyền cử Không, đấy không phải là Kramer Lúc ấy chẳng ai nghĩ đến anh ta nữa Trùm trại trong những ngày ấy còn là vật nhân xanh Tức là tù thường phạm Và cái thằng chó ấy đã chết từ lâu rồi Chúng tôi cứ đứng đợi cho đến khi họ tìm được con người vắng mặt kia Cứ việc đứng mà ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ra phía trước Cứ việc mà ngủ đứng Cái trò ấy kéo dài một hay hai tiếng đồng hồ Mà cái thằng cha kia bò đi đâu kia chứ Hắn thụt xuống hố xí chết đuối trong đống phân rồi hay sao Hay thế mà cứu được người Rồi phải mất bao nhiêu thì giờ mới vớt được anh ta lên bằng những cây gậy dài Cũng có lẽ hắn lấy trộm bánh mì nên sợ quá rồi treo cổ trong rừng Cái gì cơ Chỉ vì một mẩu bánh mì con thế thôi ư Trời đất Ngài chả biết những cái đó đâu Giờ mà đi tìm anh ta trong bóng tối giữa những đám cây ấy thì thật là 2 giờ rồi 3 giờ trôi qua Nước mưa thấm ướt cả người chúng tôi Chúng tôi càng ruột đầu vào vai thì trông lại càng giống những con chim ông lão Trời sáng dần chúng tôi vừa đứng vừa nhìn và vừa ngủ Cơn đói nhục nhã sôi cồn cào trong ruột Có người không sao đứng được mãi như thế Một người bắt đầu lào đảo ngã quỵ xuống Được những người đứng bên kéo sốc lên Và anh ta đung đưa giữa hai người như là một cái bị Có người thì gục hẳn xuống Rồi anh ta bị đặt xuống cạnh khối Áo anh ta cuộn lại đặt xuống dưới đầu Để khỏi nằm mép trong buồng. Những ngọn đèn pha đã tắt từ lâu Đôi khi một người chỉ huy khối từ phía trên lật đật đi xuống, xoát xét các hàng ngũ. Còi chừng đấy. Tiếng thì thầm từ khối này sang khối kia. Xương tự dưng cứng lại. Chú ý đứng vào hàng. Khi người chỉ huy khối đi rồi thì những khớp xương lại giãn ra. Sau cùng thì một tiếng còi vang lên đâu đó ở phía sau. Các khối trở lại hoạt động. Và họ đã tìm ra anh ta Những cây xương cứng ngắc bỗng cựa quậy Những bàn chân cẩn thận rút ra khỏi bùn Tiếng kêu lép nhép, bì bõm Đôi giày của một người dính chặt vào trong bùn Lò cò chỉ một chân Anh ta thọc tay vào bùn Cố rút chiếc giày kia bị lún Anh ta lấy tay móc được nó ra Bùn rơi đập xuống đất như một bãi phân Từ phía rừng, đám người chạy sổ ra. Anh chùm chạy đi đâu? Hú vía rồi. Anh đã tìm ra anh kia rồi. Họ cầm cẳng anh ta mà kéo lê trên sỏi đá và gốc cây. Đầu anh ta đập vào những chỗ nhấp nhô kia, văng lên như một quả bóng. Không hiểu anh ta còn sống hay đã chết rồi. Lên đến đỉnh đồi, họ để anh ta nằm dưới chân ngài chỉ huy điểm danh như là một con thỏ vừa săn được bây giờ danh sách những người có mặt đã đầy đủ các đội lao công đứng vào hàng ngay thôi thế là xong cái việc đứng ấy dù sao cũng có chỗ tốt đã giết được thêm mấy tiếng đồng hồ của một ngày và bây giờ mọi người bước ra ngoài trại có một bài hát vang lên xóm thôn nhỏ bé bên rừng mặt trời chiếu xuống ngập đường Vào thôn, mẹ gà tựa cửa bồn trồn, căn nhà ở phía cuối thôn bên đồi. Hay là một bài khác, ôi miền quê sao lan yêu mến, khắp bốn phương biết đến tên người. Xa gần du khách nơi nơi, cũng tìm đến đó thêm lời ngợi khen. Rô sơ cười mỉm. Anh ta có thể kể lại những chuyện cũ thời ấy hàng giờ đồng hồ. Tôi làm việc trong đội lao động ở trạm bơm nước Ma. Lại đức chúa lời. Đó là nơi phép tắc vô cùng. Nói sao hết được những chuyện xảy ra ở đấy chứ? Rô sơ tặc lưỡi. Đào một cái hào ở bên đồi, sâu bốn thước, rộng bốn thước. Ống dẫn nước được đặt vào đó một đường ống ngầm bằng đất nung to ngang bằng thân người chạy dưới chân hào việc của chúng tôi là phải làm trong cái hào đó nghe tưởng như chẳng có gì cả đâu phải mời ngài cứ xem thử đi đất đào lên rắn lại như đá phải lấy cuốc mà đập vụn ra trời ơi cái cán cuốc nó nhay nhay trong lòng bàn tay dữ quá lúc đầu bàn tay sưng mọng lên rồi sau Thế thịt đỏ hòn hòn, mà không bao giờ được ngưng tay. Cuốc, xúc, xúc, cuốc. Mỏi lưng à? Không, ông bạn ơi, đau gặp người lại đấy? Băng bó những vết thương ư? Không, ông bạn ơi, ở trại Bukhenwan thì hoặc là anh là một người được việc, hoặc là anh chết đi. Và ở đây chết cũng rất dễ thôi. Anh nghĩ thế nào khi ông hạ sĩ xuất hiện ở đằng sau lưng anh, tức là anh đang tự đào mồ chôn mình đấy. Chỉ nhích đi dăm thước là có ngay một dãy lính gác, những gã còn non trẻ ấy đứng buồn bực lạnh cống, còn anh thì vừa mồ hôi vừa nước mưa chảy trên mặt, khó mà trông thấy được. Nhưng còn tệ hơn thế nữa kia, buồn đi ngoài lắm. Anh tưởng lúc ấy anh có thể tụt quần ra ngay chỗ đó được sao? Cấm đây nha. Anh phải báo cáo với lính gác mà đi ngay vào rừng. Chà, vào rừng ư. Như vậy nghĩa là phải đi qua dậy lính gác. Và nếu như anh làm việc đó, anh sẽ bị bắn chết ngay về cái tội định trốn. Thôi, anh cứ việc làm đi vãi phân ra đấy. Nhưng mà cái bụng anh nó cứ sôi sùng sục đến muốn vỡ tung ra rồi đến phút cuối cùng khi sắp vãi cả phân ra quần anh chẳng làm thế nào được nữa anh qua đó lào đào trèo qua đống đất đi đến chỗ lính gác giờ anh qua đó người anh đau nhừ ở sau lưng run rẩy anh phải cố đứng cho vững gót chân trước mặt gã trẻ tuổi kia tù nhân xin phép đi sau Nếu như anh ngồi xuống gần chỗ hắn đứng, thì hắn sẽ chồm lên, lấy bắn súng giáng mạnh vào lưng anh. Đồ con lợn! Mày muốn ị ngay trước mũi tao ư? Nhưng nếu anh lại đi xa quá chừng một thước, thì hắn có thể đưa khẩu súng lên ngắm ngay. Thế rồi mệt quá, rô sơ gục đầu xuống. Như vậy dễ chịu được một lúc. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì máu dồn xuống dưới chân rồi lại chạy lên. Roseo nhảy bật dậy, bắt đầu hoa chân múa tay. Thưa ngài trưởng ty, tôi phải nói hết cho ngài biết đây. Ngài nên biết tôi đã phải trải qua những gì. Ai mà biết rằng ngài sẽ làm gì với Pipick bây giờ. Tôi chẳng dính dáng gì đến việc đứa bé kia, hoàn toàn không có gì cả, thưa ngài. Rô sơ không nghĩ thêm được nữa. Tiếng lạch cạch của chìa khóa mở cửa xà lim khiến anh ta bừng tỉnh. Lão cai ngục lách người vào kéo theo một đống gì đó. Và cái đống ấy chính là pi-pích. Này, giữ lấy anh ta. Lão cai ngục cầu nhầu bảo Rô sơ lúc đó đang đứng trong xà lim như muốn chạy vào một góc xa nhất. Nhưng Rô sơ liền nghe theo anh ta giữ lấy lưng Pipich, xốc hai cánh tay, trong khi lão coi ngục đặt chiếc giường xếp xuống. Họ đặt Pipich lên giường. Lão cai ngục đem cái vò đựng nước ra ngoài lấy đầy nước rồi quay trở vào, vứt cho Rose một mảnh vải. Tùy các anh dùng làm gì thì làm. Lão để hai người ở đó rồi đi ra. Pipich nằm nhắm chặt mắt lại, một bên mắt sưng húp lên. Từ tai bên trái, một dòng máu đã khô chảy dài xuống tận cổ. Mũi và miệng há hốc ra còn đọng những vệt máu. Áo giê lê với áo sơ mi đều bị xé toạc ra. Áo sơ mi thì rách bươm. Bàn tay rô sơ cầm mảnh vải run bần bật. Anh ta cúi xuống nhìn pi-pích, tò mò, khiếp sợ. Mí mắt pi run run. Bộ mặt pipích méo mó, nhăn nhúm lại, nhăn nhở, dường như muốn cười. Rô sơ nhìn thấy mà kinh hãi. Bỗng pipích nói lên khe khẽ bằng một giọng rõ ràng kinh khủng. lau miệng cho tôi. Hai tay rô sơ lại run bắn lên trong khi anh ta dấp dấp nước vào mảnh vải lau mặt cho pipích. Pipic cử động đôi tay rất là khó khăn, cẩn thận nhấc cho áo sơ mi khỏi dính vào thịt. Đến lúc đó Roser mới trông thấy những vết thịt cháy to hình tròn trên ngực Pipic, thịt cháy thành những lỗ đỏ hòn. Qua mi mắt lim dim, Pipic thấy Roser nhìn chăm chăm vào ngực anh. Nó đốt bằng điếu xì gà đấy, anh nói, và sau vài giây phút tê liệt, Để mảnh vải lên đó, để nó ướt cho mát. Pipích rên lên khi cảm thấy dịu dịu. Anh hít dài và bật nói to lên. Cho cái gì uống mau lên. Rô sơ nhìn quanh xà lim, thấy một cái cốc nhôm nơi chân tường. Anh liền đổ nước vào đầy cốc. Anh luồn tay xuống dưới đầu nâng Pipích ngồi dậy và Pipích ừng ực uống cạn cốc nước sau cùng có vẻ anh ta qua được cơn đau đớn nhất rồi thốt lên một tiếng dễ chịu anh ngả đầu xuống mặt tươi tỉnh pi pik chỉ có thể mở được một con mắt không bị thương anh bắt đầu đưa một ngón tay lên lần lần sờ miệng dường như đó là một điều quan trọng nhất vài ba chiếc răng Đã bị rơi mất Những chiếc khác đã lùng lầy Pipích giơ tay chỉ vào mình Là một cử chỉ phản kháng Mẹ kiếp Chết thì thôi Anh nhấc mảnh vải rách Ra khỏi ngực Đưa cho rô sơ Dấp nước lạnh nữa vào Nom như Anh đã đỡ hơn một chút Một lúc sau Anh nói rất rành mạch Cậu đừng lo Nó sẽ không làm cậu như thế này đâu. Tớ đã biết chuyện gì rồi. Trong khi nói, lưỡi anh líu díu, anh phải làm cho quen với những lỗ hỏng giữa hai hàm răng. Không phải ngẫu nhiên mà hai đứa chúng mình cùng bị nhốt trong xà lim này đâu nha. Chúng nó tưởng chúng nó thông minh. Cậu thấy không? Này, August này. Rồi anh nhức nhối ngồi dậy, gạt bàn tay của rô sơ đang đỡ mình ra, thở hồn hề nói. Này August, cái này quan trọng lắm. Thằng mật thám ấy không đánh chết được tớ, vì tớ không nói năng gì cả. Nó biết là không thể khai thác được gì ở tớ, nhưng mà vì... Này, cậu nghe tôi nói nhé, cái này quan trọng đấy. Pipích phải cố gắng lắm mới nói được, hơi thở anh rồn dập hơn. Rousseau van lơn, thôi, anh đừng xúc động quá. Pipích cố gắng mỉm cười, tớ không xúc động đâu. Anh im lặng và cảm thấy cái lạnh khiến những vết thương đỡ đau hơn. Anh thở dài nói, dễ chịu một tí rồi. Anh lại phải nằm ngả lưng xuống. Anh nằm như vậy một lúc lâu không nói năng gì. Rô sơ ngập ngừng hỏi một câu. Tại sao? Thế tại sao hắn ta không tra tấn tôi như thế? Hắn nói như vậy sao? Pipic không đáp. Một câu hỏi nghe thảm hại. Nhưng sau cùng anh lại nói. Đồ ngu! Rosa xấu hổ ngồi cúi gầm mặt xuống. Pipich lại nói tiếp. Cái thằng mật thám ấy nó biết cậu là hay dao động. Vì thế nó nhét chúng mình vào cùng một xà lim. Cậu được xem là một người không có tội. Nhưng thế này cậu sẽ sợ mà chết khiếp luôn. Nó tính như thế đấy. Thế rồi, cậu có thể dựa vào cái đó được. Thế rồi nó sẽ ve vãn cậu. Nếu cậu không muốn để cho nó đánh đập, thì phải hết sức danh ma mới được đấy. Thế tôi phải làm như thế nào đây? Mặt rô sơ nhăn nhúm lại rất xấu xí. Cậu cứ im mồm, thế thôi. Rô sơ nuốt khan. Cậu cứ một mực không biết gì hết. Cậu cứ nhất định như thế, dù nó cho cậu mấy quả tống vào mồm cũng vậy thôi. Mẹ kiếp, cậu có thể chịu đựng được cái đó chứ? Nỗi đau đớn đã thành không chịu được nữa. P-pích rên rỉ nghiêng đầu hết bên nọ sang bên kia. Trong cảnh khổ cực của mình, anh thấy mình vô cùng cô đơn. Cho tôi tí nước nữa nào. Anh rên rỉ, chống khuỷu tay nâng người dậy. Trong khi rô sơ đang run run đưa cốc đến miệng cho anh, uống xong cốc nước, pipích hết sức, lại gục xuống. Trên gương mặt của con người bị tra tấn kia, rô sơ thấy rõ sự cố gắng đem toàn lực ra chống đỡ với một nỗi đau đớn vô cùng. Bỗng anh ta cảm thấy mình nhục nhã quá chừng. Anh ta nói nhỏ như chỉ nói với riêng mình thôi. Được. Rudy ạ. Được. Tôi sẽ không biết gì cả. Nghe thế Pipic tỉnh hẳn người. Cậu thấy đó. Cậu thấy rồi đó. Pipic vui hẳn lên. Chính đó là chỗ cậu phải bám lấy. Đừng bẹp xếp August ạ. Cậu biết không? Nếu thằng ấy thấy cậu biết chuyện gì thì nó sẽ băm vằm cậu. Hiểu chưa? Nhưng mà nếu cậu giữ cho vững Thì cậu hiểu thế nào rồi chứ? Tớ đã làm cho nó cảm thấy cậu không biết tí gì về việc này cả nhé. Anh nhận tất cả tội rồi ư. Này, sao cậu ngớ ngẩn thế hả? P.P. chợt nói, người như khỏe hẳn ra. Tớ bảo nó là nếu trong tất cả chúng mình không ai biết gì cả, thì cố nhiên là cậu cũng không biết vì cậu là một thằng ngốc ngách. Pipick đã dùng hết sức của mình. Anh nằm sóng sượt ra, dường như các thớ thịt của anh qua cơn đau đã mềm nhũn. sơ bối rối nhìn đăm đăm trước mặt. À, ra là ý kiến về mình là như thế đấy. Pipick không yêu cầu gì ở anh, cũng không căn dặn anh phải dũng cảm, phải can đảm, chỉ vì anh là một thằng ngốc mà thôi. Rô sơ cục đầu xuống như để trốn tránh. Anh ta cảm thấy quá xấu hổ. Sau pipích, tên gai đã gọi thêm mấy tù nhân ở trại Bukhenban vào. Không phải là hắn có ý định làm cho xong cuộc hỏi cung. Là hắn chỉ muốn dò dẫm xem họ là người như thế nào mà thôi. Hắn thẩm vấn theo cái kiểu dùng cảm giác để hiểu người đứng trước mặt. Và hắn nhận thấy ngay tất cả bọn họ đều là những khách hàng khó chơi, chẳng ai biết tí gì. Thôi được, tên gai nghĩ, lúc này hãy cứ để như thế đã, rồi thì chả mấy chốc, chúng mày lại không hót lên như họa mi ấy cho mà xem. Còn bây giờ, hắn phải tập trung chú ý vào rô sơ, người mà hắn khéo dùng pipích để làm áp lực. Đến gần cuối buổi chiều... Hắn mới gọi rô sơ tới. Thế nào, cậu cả, ngồi xuống đây. Tên mày là rô sơ, có phải không? Thưa, vâng. Tên gai châm một điếu xì gà, cẩn thận để que diêm vào đĩa đựng tàn thuốc, thở dài một cái như tiếc rẻ, rồi nói. Mày lại đi dính vào cái việc dại dột này. Thế mày ở trong trại bao lâu rồi? Tám năm rồi, rô sơ đáp. Giật mình, thấy câu hỏi bắt đầu đúng như anh ta đã tưởng tượng ra. Tên gai lắc đầu ra vẻ thương hại. Tám năm à? chúng mày tài thật đấy. Tám năm. Tao ấy, thì tao không thể chịu được đâu. Lạ thật. Sao nó lại nói đúng như anh ta nghĩ thế chứ? Rô sơ không trả lời chỉ lo cố làm sao đừng khiến cho tên mật thám bực mình phải dùng đến những quả đấm của hắn trông hình như tên gai không nghĩ đến những cái đó hắn thổi phù phù điếu xì gà rô sơ nhìn vào ánh lửa đầu điếu thuốc thằng mật thám dùng chính cái lối ấy để đốt thịt thủng thành lỗ tên gai ngả người ra ghế khoanh hai tay bệ vệ lên trước ngực và nhìn rô sơ vẻ thân mật Bọn tù nhân trại Bu Khen Van chúng mày đều là một bọn quái gở cả đấy nha. Chỉ vì một thằng bé con mà chúng mày tự để cho mình bị vứt đến chỗ mạng treo trên sợi tóc. Nếu như chúng mày định giữ mồm giữ miệng không nói ra thì chúng mày phải đầu đuôi như một. Nhưng nếu lúc đầu chúng mày để bị đòn đã rồi sau lại bép xếp ba hoa thì đừng lấy làm lạ nếu như không được đối xử như những người biết điều đấy nhé. Tên gai nghiêng người về phía Roser có vẻ tâm sự. Này, cái thằng cha pi ấy là một tay khá đấy. Tao dám chắc như thế. Tao phục hắn lắm. Giá như hắn cứ nói ngay với tao. Vâng, được, thưa ông trưởng ti. Chúng tôi có tìm thấy một đứa bé. Nếu như thế thì mọi việc đều đã xong xuôi cả rồi. Nhưng lại không. Phải để chúng tao Tẩn một trận nên thân, rồi sau cũng phải nói tất. Mày xem như thế có phải là người biết điều hay không chứ? Tên gai lại ngả người ra phía sau nói bâng cua. Cũng may mà cái bọn còn lại khôn hồn hơn đã nhận ngay cả. Vậy thì thử hỏi Pipich làm như thế có lợi gì kia chứ? Rouser ngồi rúm lại trên ghế và tiên gai cảm thấy sách lược của hắn đã gần đến chỗ thành công rồi hắn đứng dậy đi quanh phòng nói lải nhải một mình những cái trò chúng bay làm ở trong trại không liên quan gì đến tao cả tao còn có những công việc riêng của tao chứ cái lão cú lút tích của chúng bay đúng là một anh quan liêu lão ta chạy đến chỗ tao chắp tay bối rối cứu tôi với cứu tôi với trong trại có một đứa bé chưa đăng ký Thành thử bây giờ danh sách tù nhân trong trại không ăn khớp rồi. Rồi tên gai lè nhè, làm như là cái đó ghê gớm lắm không bằng ấy. Trong vài ngày nữa thôi, quân Mỹ sẽ đến đây và chúng tao sẽ phải nhổ trại đi tất. Chúng tao, chứ không phải chúng mày đâu. Đấy, mày thử tưởng tượng thằng cha Pipic ấy ngốc nghếch như thế nào rồi chứ. Chỉ còn một chút nữa là xong, mà cái thằng cha ngu ngốc kia lại đi hy sinh đời mình cho một câu chuyện không đâu vào đâu như thế. Đáng lẽ ra, tao có thể đánh hắn chết rồi. Còn tất cả chúng mày thì nghĩ ngợi như thế nào chứ? Rõ ràng những điều khủng khiếp ấy đang diễn ra ngay trong người rô sơ. Những điều thằng mật thám kia nói còn đi xa hơn. Cái cách ve vãn nhiều lắm Hình như là hắn biết khá nhiều chuyện rồi Có thật là Pipic đã nhận tất cả mọi thứ Và đã không nói thật với anh chăng Và có thật là những người khác đã Trước khi Roser có thể suy nghĩ dứt khoát Tên Mật Thám đã đến đứng trước mặt anh Vỗ vỗ lên vai khuyến khích Mày nghĩ gì? Rô sơ vẫn ngồi im như cũ, đầu cúi gục xuống. Tôi không dính dáng gì vào những việc này. Những lời nói từ miệng anh thốt ra. Tao biết rồi. Pipic đã nói cả với tao hết rồi. Tiền gai vội vã làm cho anh ta yên tâm. Nhưng mà chúng mày lôi cái thằng bé tội nghiệp ấy đi đâu, làm gì mới được chứ. Rô sơ vẫn im lặng. Tên gai đứng bên cửa sổ, gõ gõ vào cửa kính. Trong khoảng một giây đồng hồ, hắn suy nghĩ và quyết định. Hắn bước nhanh đến chỗ rô sơ. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và gọn ghẽ, hắn túm lên ngực áo rô sơ kéo anh ta đứng lên. Thấy rô sơ xỉu người đi, hắn chắc mẩm trong bụng rằng làm thế này là đúng. Hắn cầm điếu xì gà ở miệng ra, thổi tàn đi. Rồi chợt để đầu thuốc chảy xuống dưới mũi rô sơ. Hơi nóng cay xè sộc vào màng mũi rô sơ. vẻ âu yếm, tên gai nói. Mày hãy biết điều đi, rô sơ ạ. Rô sơ nhìn vào mặt tên mật thám. Ênh nguy hiểm không thể lường được, đang soi dọi vào chính anh. Rô sơ nuốt ực một cái. Anh ta cảm thấy nắm tay thật trên áo buông lỏng dần ra. Tên gai vỗ vỗ vào vai rô sơ. Tôi không muốn đối xử với anh như là tôi đã đối xử với thằng Pipik kia. Tôi không thích cái trò ấy một chút nào. Nhưng nếu anh buộc tôi phải làm, rô sơ ạ, lạy chúa. Chẳng qua là tôi phải làm nhiệm vụ mà thôi. Nếu như hắn thấy rằng ta có biết điều gì đấy Đôi mắt rô sơ dán chặt vào tên mật thám Thế nào, anh đem đứa bé tội nghiệp ấy đi đâu rồi Mắt rô sơ chớp chớp Anh thu hết can đảm Tôi không biết Anh lắp bắp nói Chờ đợi một quả đấm của tên mật thám vào mặt mình Nhưng tên gai lại chỉ thở dài Giơ hai tay lên Vẻ như tiếc rẻ Được lắm Tôi rất tiếc cho anh đấy Hãy về Salim đi Và hãy bàn bạc với Pipik đi đã Đêm nay tôi lại sẽ gọi anh lên Khi đô sơ bị người cai ngục Đưa về Salim Thì trời đã tối rồi Pipik đang nằm sốt mê man Không hay biết gì nữa Người cai ngục Để mình vải ướt lên trán anh Và khi bước ra Người đó lầm bầm nói với Eroser Đừng có điên rồ nữa đây nha Một người như thế này Đã đủ lắm rồi Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Abid do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Roser còn nhớ như in năm về trước khi anh là một trong những tù nhân đầu tiên vào trại Buchenwald. Khi ấy trại mới xây dựng, khá sạch sẽ, nhưng càng ngày số lượng tù nhân càng nhiều. Bọn SS đối xử rất hà khắc với các nhóm tù nhân rồi tương lai của roster và các tù nhân ấy sẽ như thế nào những trang truyện ngày mai sẽ diễn tả về điều này còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn